vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cự thành muột trùng 20 bạc tỷ bơ tờ các bơ nơi sang nghe truy nơi ti truy nơi aoz oh, chơi mxyz hơi ỉ san sơ mơ ý, 2014 đến 1/5 23:36 phút 44 sơ lu ng t 3609 Đình nhờ cơ mơ tề sau lơ y bơ trí mơ tệ thoáng sơ Đà đơ o Chủ cơ tiên xem thiên đơ a thắp nơ y mơ tề ít thiên tải sơ a bơ cơ y dép sơ nơ trên sơ o sơ cơ này thiên đơ a thắp nơ y dơ ụ sơ bề không chơ a nơ y Sơ y bi tệ Cốn lốn son sơ mơ vì mơ trăm ngàn sơ mơ sơ a vơ cơ Đình nhờ cơ sơ ụ sơ nơ tham mơ tệ thoáng Thơ ỷ vương a mơ tề sơn vũ thủ sơn Cốn luôn son nhung là thơ nơi hoang dư nhơ cơ đề thiên phúc sơn. Thiên tái sơn nhung là dư mơ không xu. Thiên đơ tháp nơ chơ, chơ mơ tế linh thơ linh du cơ lo y kình. Lộ tiên tiên linh can. Ngo ý khí trúc thanh không trúc thanh li u cơ nhung là sơn vu bơ nơ hơ chơ ngơ. Thiên đơ tháp tề ngưu thơ bạn. Cư ngưu nơ thơ nơi mơ ý sổ ngực. Còn có chuyên môn dư ngưu tề trách chăm sóc. Mà cái kia tỳ oa hóa hư. Lô cung mơ nam chủ cơ hóa sa chín cái sáng yêu hơn lô ta. nơ trời mơ ngưu cơ chắc. thu ngưu sáng yêu. Hơn nơ thiên tu bơ tề phàm. Bậc đỉnh cơ phương ý, chuyên môn trụy nơi tu hành pháp quý tề chọn đệ 1 đệ 2 hóa hỏa hơi. Lộ Lương Y Bương Tể sơ thai 9 cách ti u hơi lộ. nhờ cơ nhìn ra sơ y này 9 cách ti u hơi lộ cung không sơ y sinh linh mà là 9 món pháp bơ hơi lộ. ngơ không y tiên thiên linh bơ lo y hình. Nhưng cũng có tiên thiên cơ mơ trời. Cùng Tây Hóa mơ trời liên ngũ thơ. Mơ tê sau dơ tâm tê lui nơ cùng là mơ tê tông mơ nhơ mơ Hơ thiên linh bơ o Đinh nhơ cơ nơ y bơ tê dơ u tu hành Dơ u tiên là tê lui nơ mơ tê thoáng tân tê y, tay linh bơ o Giòn hạ sơ nơ, nơ mơ sưu cơ sơ y sâu Đinh nhơ cơ cùng là khôi sơ cơ yên tinh sinh hò tê Thơ nhơ hò ngơ cho trên dơ o sinh linh sơ mơ tê thoáng đơ y đơ o trăm năm sau đinh nhờ cơ sư EC tử đã đơn ở lơ y dư nơi Buxi là phát hy nơ, nơ con kia long tu thu chính sang quá hơn phúc xin tệ cùng con kia Kim hùng thơ linh làm ca tề, anh em huynh cơ ngày pha chơi nơ bơ tệ nơ tệ ở bên trong cái khắc sinh linh quát lự nơ mơ tệ hai cách nhớ, nơ tệ giải hơn ạ Đinh nhớ cơ nơ y là mơ tê phen bơ chí. Sơ ngơ sơ trăm nằm lì nơ chơ vơ. Kim ngào đơ o. Đinh nhớ cơ chơ vơ gây nền kim ngào đơ o mơ tê phen sơ ngơ tỉnh. Không ai tê ngơ nghi tê y. Đinh nhớ cơ di ra ngoài si bơ mơ tê truy nơ nhung là thành tê kim tiên. hon nơ ai nhìn dáng vơ. Kim tiền bên trong cung không sơ y nổi y ụ. Đinh nhơ cơ tu chơ tê làm sao mơ in nù có thơ dơ u là bi tê dơ nơ Dơ u có chút ngơ cơ nhiên Tô ngơ vơ Đà bơ o đơ o nhân báo bơ mơ tê thoáng Đinh nhơ cơ chơ lơ y dơ ngơ phơ mình Không có quá nhị cơ u Mơ tê giám xô huyên dơ nhung là ca tê bẻ ca tê lô dơ nơ an mơ ngơ Đinh nhơ cơ vì thơ còn tê Tiên Đăng Tháp Nơ Chi U Sa Mơ Y Cách Sơ Ngơ Tịch, Lơ Y Tắc Mơ Tệ Chút Cách Bàn. Đinh Nhược Cơ Kim Tiên Khánh Lơ Ly Nơ Bơ Tệ Sơn Vũ Sơn Y. Sơ Hon Mơ Tệ Tham Sa Khánh Lơ Nhung Là Cót Ti Ba. Bơ Nơ Lơ Nơ Sơ Là Đinh Nhược Cơ Nụ Y Đơn mục tiên là sát vách hàng xóm ô vân tiên cách sư nơ gơ nơ. Chủ cơ hơi tể sư Còn cơ mư mư tể doan, tiên thiên như tể nguyên chân, thơ y làm quả tề ngơ. Mư tể sau thơ y vân tiên tị. Kim cô tiên. Hơi mư chi tiên. La tuyên. Thơ trừ cỏ. Các lọ y mư tể dám nhờ cơ thân thi tể tị giáo sư tể như đệ thơ tể lơ, y, Mơ tê phen trò truy nơ vào trơ Mơ tề sau sông sơ o sơ ký xanh liên quỷ tê mà sơ nơ Sơ nơ sơ bề an mơ ngơ Lơ y lơ y ra quả tê ngơ Nhi tê nhi tê nháo nháo bên trong Chi công mình Tam tiêu tê huyền mũi cung tê y y ra quả tê ngơ Vào gơ trên bơ nơ hơi có thơ sơ u là giáo chơi thích như tê sơ tê y sáo bên trong sơ à vơ chơ sơ ngơ sau tê sơ y sơ tê Cô cùng Không xa sơ ly ụ Tê sơ y sơ tê lơ nơ lô tê mà sơ nơ Phong sơ phiên phiên đa bơ o đơ o nhân là vơ cô y cùng Nhung là vi cơ dáng làm thì sơ y làm ngơ y vơ chí sơ ụ Vì cách này khánh lơ Đinh nhờ cơ lơ y xa sơ tệ nhì ụ linh ơ Bơ thành tơ bàn Hoàng kim lệ, hẳn sung tuy tê mai, hơ ngơ ngơ cơ chi nơ kim đảo Càng là mơ tê nội thơ y sơ ngơ mơ tê viên Nhìn thơ trên bàn linh thơ, đà bơ o đơ o nhân nhung là cô y nói Không y tê y sụ sơ thân xa sơ tê thâm hơ ụ Ngơ ngơ này linh thơ sơ ụ là mơ vơ chân sơ mơ Sau gió không thơ thi u bu nơi ngươi mơ đi cánh sum ăn. phơ mơ linh can ca tế, hư sương ỷ vương tiền. Đương tiên tác nơ là sư lơ nơ. Nhung sư ỷ thiên tiền. Huy nơ tiên nhung là chơi có tề tề nhụ vơ ấy nói không hon nhi u. Kim tiên càng là chơi có thơ có chút vô. Tàng cổ ngươi mơ tỷ, lơ cơ khi Đinh Nhược Cơ Cu Yi nói, Đơ Isu nói, nơi chúc này còn có thơ vào pháp nhãn cơ an nuôi. Đả bơ ọ đơ o nhân không nói nơi ngơ khác. Chư nghe thơ Isu ọ kỳ cơ a nơ, nơ bị tệ thân xà cơ a hơ nơ. Thân là giáo chư sư Linh bơ ọ khơ như không ít. Tuy nói hôm thơ cung chua, ngơ thơ ida bơ ọ đơ, đơ nhân có sĩ không bình câu ngơ linh bơ ọ. Chơ có thơ là không có dơ, thơ dơ hơ nơ, sơ dơ ngơ, linh bơ o. Phòng thơ nơ chỉ nơ, ngơ ngơ thảnh tê mơ tê cách phiên thiên nơ, tì bề tê cơ ránh. Đà bơ o đơ o nhân cùng suýt chút nơ à ngã chơi ngơ vó. Ránh chơ tay không ca bề, sau gió mơ tê chút vi cơ dơ vụ không có. Nghi ngộ vơ y, đà bơ o đơ o nhân còn tê tê y, u sơ dơ ngơ, linh bơ o sao. Chơ là mơ tê thân pháp lơ cơ thơ nơ thông là có thơ sung Hùng tam giáo Trên thơ cơ tê đà bơ o đơ o nhân dũng là tam giáo Dơ tê danh ngơ vơ thơ cơ dơ nhơ tê cao thơ An song linh ngơ dơ theo quy trình Định nhơ cơ hỏi dơ ngơ Trầm bơ ngơ ly nơ lao giả nam dơ o sóng bơ cơ Thơ ngơ tị dơ như dơ bụng Tỳ bệ theo hình thành mơ tê mơ như mơ y mệt sơ mơ vì Khánh Vân. Khánh Vân trên. Mơ tê xóa thanh liên phát sinh dơ dơ trong xu tê ánh sáng. Ki u mơ u tê ánh. Đón lơ y. Định nhờ câu thơ cương tỳ mơ bị ngục. kim tiên cơ mơ ngơi. Dương sông dương nghe thơ ngơi tê bệ ơi tê dương Có thù vò chơ lơ nợ Chính là trong nhơ bề thơ tê sơ tê mơ tê ý, kim tiên sơ tê Cùng là nơ ra thơ nơ sơ cơ suy tụ Tình tê thổ ngơ thơ cơ định nhơ cơ sơ sơ ngơ. Dù sao mơ im nội thành tê kim tiên sơ ơ cung khác nhau Tuy sơ nơ nhìn qua sơ ồ là mơ tê gió thanh Liên Nhung cung là sơ tê khác nhau Mơ y nội có mơ y nội nói Nghe mư tệ chú nuôi khác cơ mư ngơ. Sơ y mình tu hành vui nơi là có ít lơ y zơ tệ lơ nơ. Chu cơ kia có sông thành tế kim tiên. Đinh nhờ cơ tham xa khánh lơ. Nghe dụ cơ su hình sơ cơ mư ngơ. Ly nơ dụ cơ ít lơ không như. Do tệ dụ cơ sơ tệ nhị u. Mư cơ thủ hương y khánh phần. Sơ u tiên là phía chu cơ sông sơ o sơ tê nhơ bề thơ tê sơ tê cầu hơ y Hơ y mơ tê chút nghi ho cơ Đinh nhơ cơ sơ u nhơ tê nhơ tê làm xa son hà s nơ si sang Hơ không bi tệ Nhung là cung nói xa ý nghi cơ a chính mình Đón nơ y Phía chu y sông sơ o sơ tê ký xanh hương à nghi tho cơ sơ hộ sơ tê cầu hơ y Đình nhờ cơ cung dơ ụ rua ra chính mình ra án, quá mơ y cách canh x. Đình nhờ cơ lơ y dơ cho dơ ngơ tề cho dông dơ o su huyền dơ dân mơ tê chén đơ y hơ ngơ bảo. sông dơ o su huyền dơ thu ngơ thơ cơ sầu, dơ ụ là dơ y tán mơ tê phèn. Trung dơ mơ linh can sơ sơ nơ lá trà chính là trên thơ mơ tễ kim tiên cung là thơ ngơ thơ cơ mơ tễ lúc nào. Xu cơ ít nương y không như. Ngơ ngơ song trà. Đinh nhơ cơ khánh lơ dung là cung ca tễ thúc. Song dư o dư y cung không mu nợ. Ly nơi dơ nơi dơ bề cáo tề sư y Ngơ ngày ca ti bệ Đinh nhơ cơ trong ngày thô ngơ cung là cùng mơ y vơ bơ nơ tê tê giảm lu nơ sơ thơ tê không tê tê y Mà đinh nhơ cơ cung bi tê mơ tê chút hi nơ tê tê tê giáo Không nói cách khác chơ là kim tiên dơ tê thì có hai ba vơ có thơ nói là cao thơ tê nơ ra Đơ ngơ thơ y Đinh nhơ cơ cùng phát hi nơ tê tê giáo sơ tê không sơ Sông sơ o sơ tề bên trong mơ tề lỏng vô ngơ sơ o nhung là sơ tề ít Vơ nơ lơ nơ bái vào sáo chơi môn hơ chơ y u Vơ nơ là sô cơ vô yêu sơ chi nơ nhơ vô ngơ Tìm mơ tề cái ô rù Có sáo chơ che chơ nhung là không lo sơ tề nhì u Mơ tề trúng sơ tề Vơ nơ lơ nơ sơ u là sô son ngò nơ thơ y Tiều rào xa lối sơ ngơ Sơ y vơ y thơ nơ thông bí pháp sơ u có chút hơ ngơ thú Nhung nơ y sơ ngơ phơ mình bên trong khơ tu pháp nơ cơ nhung là không nhì u Đình nhờ cơ thơ y thơ tể nhì u gơ nơ dây sơ tể Thơ nơ thông bí pháp tu lui nơ không sai Nhung tu vì nhung là tan cô ngơ có hơ nơ Pháp nơ cơ cung là lo là Hơ em ơi nhớ thổ ngơ thành tiền pháp sơ ụ có chút hơ nơ tể bề không thổ nơ Nô vơ y sơ Đình nhớ cơ thơ y thơ ngơ tể bề nơ cơ sơ ụ trong lọc thơ mơ than không bi tệ tì nơ thơ Đơ y vơ y sơ tể nhô vơ y Đình nhớ cơ nhung là ôm xu hương thái sơ Hơ em mơ nhớ giáo sơ cơ phải câu đi nơ thôi Còn có nghe hay không Đình nhờ cơ cùng ngơ nơ không sơ y Không có quá lâu, giáo chơ sơ ngơ giơ, thơ y san nơ y sơ nơ Đình nhơ cơ có chút kị sơ ngơ Hơ nơ ti nơ vào vị là kim tiên Sơ theo ly tê nhung là sơ y nhơ nơ Dù cơ giáo chơ tê bơ o Di này làm cho đình nhơ cơ sơ tê là chơ mong Thông thiên giáo chơ su tê phơ mơ Nhung là không có mơ tê cách phạm vơ tê Đình nhờ, cơ tìm tê ý chính mình chơ ngơ y cùng bên cơ như hơi mơ tri tiên hương thầm mơ tệ li nơi ngơ ngơ mơ tệ quá cơ lát bích xu cùng bên trong li nơi ngơ ý tệ xảo tệ có ti tám 900 ngụ tùy sơ ngơ nhị hộ bích xu cùng nhưng là không hơi có vô chen chúc tiên sa thơ rõ nực nhưng là phi phàm ngơ chuẩn vang Giáo chơ cách kia tuyên cơ bơ tê bì nơ bóng ngô y nơ y sù tê bì, nơ, vân sản trên. Không nói nhơ mơ, giáo chơ chơ cơ tì bề mơ mi ngơ s ngơ dơ o, kim liền bay lô nơ. Định nhơ cơ lơ ngơ lơ ngơ nhẹ Mơ tê lúc lâu. Định nhờ cơ cơ mơ thơ y bền tài mơ tệ thành. Nhung là giáo chơ ca tê thúc s, ngơ dơ ọ. Dù y là sơ tê sơ tê câu hơ y sai do nơ tê. Đả bơ o đơ o nhân bơ tê sơ ụ. Tê ngơ cách tê ngơ cách sơ nơ. Không có vơ nơ sơ thu nơ vơ dù y bài. Đơ nơ phiên đinh nhơ cơ thỉ. Đinh nhơ cơ xem mình sơ tê phá kim tiên mơ tê ích nghi ho cơ sơ à nói ra. Giáo chơ son nơ mơ y cầu nói ly nơ sơ. Đinh nhơ cơ sơ ngơ giải sáng sơn à Linh giải thanh minh Nhung giáo chơ cung không có ca tê thúc Mà là ly cơ mơ tê nhìn đinh nhơ cơ Cô y nói Ta cung là không nghi tê y nguê di ra ngoài mơ tê truy nơ có lơ nơ nhô vơ y có duyên Có thơ chơ thành tiên thơ Sau gió tu dơ ngọt nhung là bơ ngơ thơ ngơ Dơ y vơ y đinh nhơ cơ Giáo chơ vơ nơ còn có chút nơ tu ngơ Tu chơ tê hơ thơ bệ Không cơ nơ nói sơ tê nhơ bệ thơ tệ Chính là thơ nơ lơ nơ sơ tê ký xanh Cùng là không sánh du cơ Đinh nhơ cơ có thơ ti nơ vào vì là kim tiên giang Giáo chơ bơ tê ngơ Đinh nhơ cơ cách kia hơ nơ đơ nơ tiên thơ tu chơ tê nhung là sơ Giáo chơ hoài kinh ngơ cơ thơ tê lơ nơ có duyên sơ Đình nhờ cơ mơ tệ dì phảm thơ chơ cơ tì bề dơ tê dơ nơ dơ nhơ cơ bề tu chơ tê Lúc này, giáo chơ theo xoay tay mơ tê cái Trong tay nhung là có thêm mơ tê trì cơ bơ o rằng Bơ o ràng sung tê sơ cơ Toản thân thơ cơ dơ y huy nơ dì u hoa vạn Chơ thơ bơ sơ nơ nhung là mơ tê cách bát hình khi nơi hình bơ u dơ cơ Bên trong mơ tê cách bơ cơ sẻn chính thiêu dơ tê. Ngơ nơ nơ a kia nhung là màu tím nhơ tê. Ly ụ linh tê ngơ sơ ý tê ngơ sơ y tê sơ cơ yên khí. Ngơ nơ quanh sang trên. Đèn này vô a su tê hi nơ. Di nơ bên trong sông dơ o dơ tê dơ ụ là cơ mơ giác thân hoi dơ ngơ lọc. Linh giải thanh tê nhơ sơ tê nhì ụ. Đây là là ta. Phần mơ ông nhai ô ngơ dò Tây Du cơ, tin là T. Phờ, thanh tâm đăng nhưng là có giúp tu hành y lơ cơ cung là không sai. Vư nơi là ta là không có rơi ban xu ngơ zi. Luôn làm Tây ngơ. Nhưng hôm nay lý nơi ban tỳ ngơ muội. nói, xem trong tay bơ rằng. Trong mơ tỳ nhưng là cũng có mơ tỳ khi mơ thơ ý không mu nơ đình nhờ cơn kinh hải. Vương y phá Kinh phò nói tề tề ngơ nói sơ ngực. Lão sư chân án sư vương sao dám vương ngơ tu ngực. Xin mượn lão sư thu hư tùy tỷ không thơ thuộc. Thông thiên giáo chơi thân xảo có. Phần bớ ngọ nhai thủ ngơ sư linh vương họ xở vương thơ thiên tôn sư hữu nhị hộ không ít. Hơn một Tì tê, tê giáo dơ tê bên trong nhơ ngơ kia nơ ngơ nơ y có tì ngơ linh bơ o dơ ổ là xô tê phát tê Phân bơ nhảy Mà giáo chơ cung là dơ tê thung dơ tê ngụ đơ nhơ hơi y trầu Hơ nơ nguyện kìm đơ cổ ngơ dơ y ngộ Linh bơ o cung dơ ở nói ban xô ngơ ly nơi ban xô ngơ dơ y Nhung giáo chơ cung có chân á linh bơ o Xua này chua tể ngơ ban sổ ngơ. Chua tiền tệ Ki mơ không nói. Gió là giáo chơ an ra nơ bề mơ nhơ bơ o vơ tê chơ nơ giáo. Còn có thanh bình ghi mơ. đây là giáo chơ thành dơ thánh khí. Thi bề thân linh bơ o. Cách khác còn có ngu cơ cùng tị Lôi trụ. Này hai cách linh bơ o sơ u là si u sơ ngơ vô cùng linh bơ o. Giáo chơ môn hơ sơ tê sơ u bi tê gió là giáo chơ chân ái sơ vơ tê Chính là du cơ sơ ngơ á bích tiêu Giá tê ngơ nu nơ giỏi hơ y tê Lôi trụ cung là bơ Giáo chơ khéo léo tê chơ y Bây hát này tê phờ Thanh tầm đàng định nhớ cơ tùy sơ ngơ chua tê ngơ thơ y Nhung cung nghe đà bơ o đơ o nhiên cơ bê tê y giáo trong phòng nhơ có mơ tê chi cơ bơ o giàn. Quanh nam thiêu sơ tê, sơ y di vụ sơ ngơ. Giáo chơ sơ tê là yêu thích. Base, giáo chơ lơ y ra tê, phờ, thanh tâm đang mụ nơ ban cho đinh nhơ cơ. Trong lơ y nói còn có sơ tê nhì vụ không mu nơ. Đinh nhơ cơ làm sao có thơ không kinh ho ngơ. Hơ thơ có tì ngơ bơ o sang Có lão quần bát cơ nhơ đơ hụ su tê cung đàng Thiên tôn khánh vân kim đàng Nơ Hòa nụng nụng bơ o liên sang Yêu hoảng thuế quang lô ngơ nghi đăng nhiên đang đơ o nhân linh cơ ụ đàng Mơ y mơ tê chơ nơ sang Sơ ụ là nơ ngơ nơi y có tì ngơ Ui nơ cơ mơ nhơ mơ Trong truy nơ thuy tê Dũng là thông thiên giáo Chơ trong tay không có cái gì bơ o sang Thơ cơ này đinh nhơ cơ mơ y bi tê không vơ y là không có. Mà là giáo trơ Linh bơ o dông dơ o, này bơ o sang vơ. Giáo chơ thu gom, không khi nơ ra cùng thơ. Nghe xong đinh nhơ cơ. Giáo chơ tung nhiên nơ nơ cù y. Nói dơ ngơ. Này vơ tê thơ ta cái này cũng là lãng phí. Cơ mơ gì? Tay hỏi dơ ngơ. Bơ o sang ly nơ lót lên soi vào Đinh nhơ cơ chu cơ mơ tề trong vô không Nơ ngơ lơ ngơ chỉnh nơ y Đinh nhơ cơ thơ y hả này Lơ y là sơ y lơ y mơ y lơ nơ Mơ y xem bơ o giang cơ tê gì Sau khi sơ ngơ sơ y Đinh nhơ cơ lơ y nói Lão su Sơ tê chu cơ kia nhung là sơ tê du cơ cây linh cằn Tên là nơ y hơ ngơ bào Tùy không sơ y cơ lo y Nhung phao nụ cơ hồ ngực Nhung là có tô vơ khác Hôm nay sơ tê hi nơ cho lão su Xin mơ ỷ lão su thô ngơ thơ cơ Nói Đinh nhơ cơ lơ y ra mơ tê cách bơ chơ ngơ cơ làm thành lỉnh Cũng chính là hơ thơ trang lá trà lo y kia Bên trong có đinh nhơ cơ bảo chơ trà ngon gì bê Có thơ chơ cơ ti bề phao thơ y dùng sơ hô ngơ Giáo chơ nhơ nhạc nơ nơ cô y Nói sơ ngơ Ta nghe đà bơ ngọt nơ cơ lên ngôi này lá trà tả lì nơ nhơ nơ lơ y Nói Cái kia quán lá trà nhung là giã sơ nơ giáo chơ trong tay Giáo chơ nhìn mơ tê chút Vơ nơ tuôn sơ y tho mãn xem lá trà cơ tê di Đình nhờ cơ sơ tỉnh xong ti về theo mơ tề sau rơ tề tì về theo rơ tề cầu hơ ị. Chơ rơ tề nhờ bề thơ tề hơ ị xong. Giáo chơ nhung là chơ cơ ti bề gì rơ ị. Còn nhơ ngơ kia rơ tề ký xanh. Nhung là không có co hơ ị rơ tề cầu hơ ị. Cùng chính là nam ngàn nam mơ tề lơ nơ trong rơ ị hơ ị. Mơ ị sơ cho phép rơ tề ý xanh rơ tề cầu hơ ị cơ mơ ăn cơ thái cơ cơ phi u phi u cơ mơ ăn cơ vũ thủ còn, cơ vũ cơ. cơ mơ ăn các vương huynh